Nguyên, trời ơi, ai vậy ta? Nguyên không nén nổi sự ngạc nhiên. Có gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Hey, tuấn ích kỷ thiệt đó, đi xuyên việt về mà không báo cho Nguyên biết, quả của Nguyên đâu? chán tuấn ghê, đi khắp núi đồi mà không thấy được ông qua đường nào cho Nguyên hết. Vậy mà tuấn nói Nguyên là bạn tốt nhất của tuấn, nói dối không à Cảm ơn Nguyên nha, gì mà cảm ơn? mai mà, mà nguyên không bảo tún là thần khủng nguyên bật cười nhìn tôi ánh mắt hiền lành thật dễ thương đi đến bên nguyên lòng tôi thấy hồi hộp lạ thường còn hồi hộp hơn cả những ngày đầu đứng trước hội trường đông nghẹt sinh viên nhìn nguyên cười chợ cảm thấy không có gì tuyệt vời hơn khi được ở cạnh người mình yêu thích đi song song bên nguyên lâu lâu hai bàn tay khẽ chạm nhau tôi muốn cầm lấy bàn tay bé nhỏ ấy để yên trong tay mình nhưng không hiểu sao tôi không đủ can đảm để làm điều đó Nguyên cười nhìn tôi Hôm nay mình đi chơi công viên nha Không phải chứ Định đầu quả của Tuấn cho bằng được đó hả Tất nhiên Nguyên chỉ có một yêu cầu vô cùng nhỏ thôi Chúng ta đi tàu lượng siêu tóc đi Trời ơi Chưa bao giờ tôi dám chơi cái trò này Nhìn người khác chơi mà sợ khiếp dí Không lẽ nói với Nguyên rằng tôi yếu tim Chắc Nguyên sẽ nhìn tôi như sinh vật quyền bí Mới xuyên qua tầng ozone Đáp xuống mặt đất mất thôi Thôi thì liệu vậy Đối mặt với sự sợ hãi của bản thân quả là khó khăn Tôi sợ mình sẽ hét toán lên Thậm chí không dám mở mắt Nguyên ơi Thử thách này quả thực rất khó đối với Tuấn Chúng tôi vào khu vui chơi Nguyên thích thú ngắm nhìn Những con thú nhồi bông Đang chờ đợi trong máy gấp Nhìn ánh mắt mong chờ của Nguyên Dù chưa gấp thử lần nào Tôi cũng liệu mình thử sức Phải mất 40.000 với 12 lần gấp Tôi mới lôi được chiếu thỏ bông xinh xắn tặng Nguyên Nguyên nắm tay tôi kéo đến quầy bán vé tàu lượn siêu tốc. vậy là cuối cùng chú thỏ bông của tôi đã không thể nào mua chuột được nguyên. tôi bước lên tàu lượn với tâm trạng cực kỳ lo lắng. một dòng, hai dòng, rồi thì lượn lên, lượn xuống với tốc độ chóng mặt khiến tôi không kiềm chế được sự sợ hãi của mình. tôi hét lên, ngồi bên cạnh nguyên cũng la hét không kém. cho đến lúc yên dị trên mặt đất, tôi vẫn không thể nào quên cảm giác hưng phấn và thích thú khi đối diện với thử thách vừa rồi. Lần sau, biết đâu tôi sẽ chủ động rủ Nguyên đi cùng Tôi sẽ mở to mắt để tận hưởng cảm giác mà nó mang lại Tuấn hỡi sợ chưa? Làm sao Nguyên biết được? Chỉ cần Nguyên muốn, chuyện gì cũng có thể dò ra Giỏi quá, vậy Nguyên biết ước mơ của Tuấn là gì không? Với ờ, Tuấn muốn làm giàu, giàu cả vật chất lẫn cả tinh thần Ai nói cho Nguyên biết vậy? Lót sinh ra để làm gì? Tôi chật thì cười Tôi cảm thấy thật may mắn khi có một người luôn hiểu và tôn trọng ước mơ của mình. Không dễ dàng gì tìm được một người như vậy và tôi đã may mắn tìm được người khiến tôi mỉm cười. Tôi sẽ cố gắng làm cho người đó được hạnh phúc. Sau ngày gặp nguyên, tôi có thêm động lực mới để làm việc và học tập. Nhưng rồi dự án kết nối việc gặp phải khó khăn nghiêm trọng khi các thành viên trong nhóm không tìm được tiếng nói chung trong việc góp vốn và phân chia lợi nhuận. Sáng thứ Bảy chúng tôi gặp nhau tại quán cà phê để bàn về vấn đề phương chia cổ phần. Sau khi gọi đồ uống, cả chị Châu lẫn chị Hạnh đều lao vào cuộc tranh cãi xem ai là người đáng được giữ nhiều cổ phần nhất. Tôi vì là thành viên nhỏ tuổi nhất, cũng là người được hai chị tên như đảng im nên không tham gia vào cuộc tranh cãi này. Hơn nữa, giữ cổ phần càng ít đồng nghĩa với việc tôi góp càng ít vốn cũng chẳng sao. Điều này với một sinh viên năm ba chưa có kinh nghiệm như tôi sẽ có lợi hơn rất nhiều. Nếu dự án thành công thì không có gì phải nói, còn nếu không may thất bại cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề tài chính. Chỉ có một vấn đề phân chia cổ phần mà hai chị bàn mãi không xong, tôi yên lặng lắng nghe hai chị tranh luận. Chị Hạnh, với vẻ điềm tĩnh, vốn có, nói như nhả ra từng câu, từng chữ. Chị nghĩ là dự án này khởi đầu từ ý tưởng của chị. Chị cũng là người bỏ ra nhiều công sức nhất, lại là trưởng nhóm nên chị xứng đáng với 50%. Phần của Châu là 30, Tuấn là 20, như vậy sẽ hợp lý hơn. Không được. Chị Châu dặn lại, nếu tính về công sức bỏ ra thì Châu và Hạnh ngang bằng nhau, không thể đưa chiếc danh trưởng nhóm để dành phần trăm cao hơn được. Châu nghĩ Châu và Hạnh hưởng là 40%, còn Tuấn là 20%. Cuối cùng thì vấn đề phân chia cổ phần cũng tạm xong xuôi. Bây giờ tôi không còn hứng thú lắm với việc làm giàu từ dự án này nữa. Tôi chỉ hy vọng khi dự án này trở thành hiện thực sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của học sinh sinh viên Việt Nam có lẽ từ những cái chạm tay khe khẽ với nguyên đã giúp tôi nhận ra rằng giàu có không đồng nghĩa với hạnh phúc hạnh phúc là khi tôi có việc để làm có một người để yêu thương và có một nơi để đến và khi tôi có cả một gia đình có bố mẹ luôn yêu thương tôi hạnh phúc là thứ mà ta cảm nhận được trên con đường ta đi vì vậy tôi sẽ không gì làm giàu mà quên tận hưởng hạnh phúc mỗi ngày có bao nhiêu người vừa giàu có vừa thành đạt nhưng họ không hề hạnh phúc họ bỏ rơi gia đình người thân để lao vào kiếm tiền Cố gắng đạt được mục tiêu bằng mọi giá Và rồi đến một ngày họ chợt nhận ra Bên cạnh không còn ai thực sự yêu quý mình Ngay đến một bữa cơm gia đình cũng không trọn diện Tôi muốn vợ tôi sẽ yêu tôi bằng tình yêu thật sự Chứ không phải yêu địa chỉ và tiền bạc của tôi Tôi cũng không muốn con cái tôi mỗi khi cất tiếng gọi ba ơi Là liền sau đó ba cho con tiền Tôi sẽ dạy con biết trân trọng gia đình Và những thứ mà chúng đang có Chứ không mơ mộng những thứ xa vời Tiền chỉ là phương tiện để chúng ta đạt được những điều chúng ta mong muốn, chứ không phải là mục đích cuối cùng. Nếu ai đó sống chết vì tiền, thì kẻ đó là người tội nghiệp nhất thế gian. Họ tội nghiệp bởi vì họ sống quá nhanh đến nỗi không kịp nhận ra rằng tiền có thể mua được tất cả, ngoại trừ thời gian và hạnh phúc. Khi vấn đề góp vốn được bàn bạc xong xuôi, chúng tôi lại phải đối mặt với hàng tá những khó khăn khác. Để thành lập một công ty không hề đơn giản như chúng tôi nghĩ, Nhiều vấn đề mới nảy sinh, ví dụ như hàng tháng phải báo cáo thuế, báo cáo sử dụng hóa đơn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, rồi còn một lô một lốc các loại thủ tục ở công an phường, phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy, sở thống kê. Một câu hỏi nan giải được đặt ra, chúng tôi sẽ tự làm hết hay thuê ngoài, kiếm đâu ra tiền trả lương cho nhân viên. Những vấn đề phát sinh khiến chúng tôi nản lòng. Cuối cùng, mọi người quyết định làm liều. Nếu không dám bước ra khỏi phạm vi an toàn của bản thân thì chẳng làm được bất cứ điều gì cả. Chúng tôi bắt đầu thực hiện từng bước trong kế hoạch thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn kết nối việc. Tôi rất kỳ vọng vào dự án lần này với mong muốn đem đến một sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ. Dự án kết nối việc hoàn toàn khả thi. Tôi muốn truyền cho các bạn trẻ nguồn cảm hứng bất tận để sống, làm việc và vui chơi hết mình. Tôi nhận ra rằng nếu không bắt tay vào hành động thì không bao giờ thực hiện được những dự án của mình. Nếu chỉ để những mơ ước ấy trong đầu, thay vì cố gắng biến chúng thành hiện thực thì cuối cùng chúng vẫn chỉ là những lời nói xuân. Tôi không muốn người khác nhìn tôi như một kẻ chỉ biết nói mà không biết làm. Tôi muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa, nhưng phải có một kế hoạch rõ ràng có định hướng và phương châm hành động đúng đắn, thì tôi mới có cơ hội hô biến những ước mơ của mình. Nếu cứ làm liều, tôi sẽ chỉ chuốt lấy thất bại mà thôi. Cũng giống như việc chúng tôi đang làm, dù là làm liều, cũng chỉ chấp nhận liều lĩnh trong phạm vi cho phép. Chúng tôi giới hạn nguồn vốn cần huy động để nhận hành công ty không quá 50 triệu, trên ảnh hưởng đến tài chính gia đình và chấp nhận làm không lương cho đến khi nào có doanh thu. Dạy tuần sau đó, chúng tôi hoàn thành việc phân tích thị trường, đề ra triết lý về sản phẩm, bản mô tả các chức năng website cần có để kết nối các bạn học sinh sinh viên. Đó là trang web thể hiện sự sáng tạo và tiềm tội của chúng tôi qua quá trình phân tích, Đánh giá chức năng của hàng trăm website khác. Những tính năng độc đáo nhất, cạnh tranh nhất được chúng tôi lựa chọn để thiết kế cho trang web của mình. Tôi sẽ tạo ra nhiều topic với những cuộc thi thú vị, bổ ích mang đến cho các bạn trẻ hiểu biết về những kỹ năng sống cần có trong suốt cuộc đời. Đây sẽ là trang thông tin được giới trẻ tìm kiếm nhiều nhất trong vòng 3 năm tới. Chỉ cần làm bây giờ là nhờ một bạn giỏi IT thiết kế website theo mô tả của chúng tôi. Chúng tôi đăng thông tin tìm người lên forum một số trường đại học trong thành phố với hy vọng có người liên lạc giúp đỡ. Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi nhận được tin nhắn của anh Lê Hồng Lâm đề nghị giúp đỡ chúng tôi phần kỹ thuật của website này. Với mong muốn đem lại cho học sinh sinh viên Việt Nam một môi trường học tập và thực hành kỹ năng mềm, anh rất nhiệt tình tham gia vào dự án của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi choán dáng thì được anh Lâm cho biết để làm ra một website như mô tả nhanh nhất cũng mất gần 2 tháng chi phí không dưới 18 triệu đồng. Khi website đi vào hoạt động, tiền thuê người bảo trì web sẽ tốn thêm khoảng từ 3 đến 4 triệu nếu làm thật tham, chứ chưa nói gì đến full time. Trước đó, theo như kết quả nghiên cứu về quảng cáo trực tuyến thì chỉ trong vòng 1 năm chúng tôi có thể thu hồi lại vốn. Nhưng sau khi nghe chuyên gia máy tính phân tích, chúng tôi mới ngã ngửa. Quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam không hề dễ ăn như báo chí đồng thổi, phải mất ít nhất 2 năm chúng tôi mới có doanh thu từ nguồn này. Như vậy đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải làm không lương trong một thời gian dài. Làm sao để sống đây? Không lẽ lại ngửa tay xin tiền bố mẹ? Ban đầu mọi người sẵn sàng chịu chi tới 50 triệu để thực hiện dự án này. Nhưng suy nghĩ là một việc, đến khi thực hiện lại là việc khác. Khó khăn đã dài trước mắt. Điều này buộc chúng tôi phải nghĩ lại, cẩn thận và hợp lý hơn. Trong cuộc họp cuối cùng vào thứ bảy tuần trước, chị Hạnh nói chỉ cần một tuần để suy nghĩ về vấn đề có tiếp tục gom tiền, thực hiện tiếp dự án hay không. Một tuần trôi qua nặng nề, tôi vẫn hy vọng chỉ lấy lại niềm tin để thực hiện dự án. Đối với tôi, đây không những là dự án có giá trị kinh tế, mà còn là điều tôi tâm quyết nhất, bởi nó hướng đến đối tượng là học sinh sinh viên. Khi theo học kinh tế, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng nó có thể giúp tôi làm giàu. Vì lẽ đó, mà trong suốt một năm đầu, tôi đã không tìm được hứng thú cho việc học. Cũng không xác định được ước mơ và định hướng cho cuộc đời mình. Tôi trôi nổi trong những suy nghĩ mà không biết phải bắt đầu từ đâu để rồi lạc vào thế giới của game online và đã phải mất rất nhiều thời gian mới lấy lại cân bằng. Tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm đó của mình cho các bạn trẻ trước khi các bạn chọn ngành học. Tôi muốn các bạn nhận thức rõ ràng mục tiêu và ước mơ của mình để từ đó có một hướng đi phù hợp và tìm thấy được nguồn cảm hứng trong suốt quãng đường sinh viên và cả cuộc sống về sau. Tôi không muốn sai lầm của mình lặp lại ở những thế hệ trẻ đi sau, nhưng có vẻ mong muốn của tôi đang bị hiện thực đè nát. Một tuần sau vẫn không có tin nhắn hay email từ chị Hạnh, tôi gọi điện chị cũng không trả lời. Linh cảm mất bảo rằng mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Và ngày sau đó tôi có nhận được tin nhắn của chị với nội dung Tuấn, chị xin lỗi, chị không thể tiếp tục dự án này nữa. Tôi dội dàng gọi điện cho chị, hỏi lý do gì sao không thể tiếp tục nữa. Chị nói rằng vì là con gái nên gia đình không muốn chị đi theo hướng tự lập doanh nghiệp sẽ khó khăn và dứt giả để chiếm quá nhiều thời gian của chị. Bên cạnh đó gia đình cũng không dư giả tiền bạc để chị đầu tư vào dự án. Nếu đi làm không lương, chị sợ mình không trụ được. Chị cũng không muốn sống dựa dẫm vào bố mẹ. Phải khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được chị quay lại với dự án. Tôi hy vọng khi chúng tôi đã có một bản thảo kế hoạch chi tiết những việc mình sẽ tiến hành và quy trình hoạt động cụ thể chúng tôi sẽ tìm được nhà đầu tư. Nhưng mọi chuyện diễn ra không thuận lợi lắm. Khi gửi bản kế hoạch và chiến lược phát triển của dự án kết nối việc đến các công ty tài chính kêu gọi đầu tư, chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu ái ngại. Họ không tin một dự án phát triển xã hội có thể kiếm ra tiền và đặc biệt là ban quản lý chúng tôi còn quá trẻ để họ có thể tin tưởng. Có lẽ trong cuộc sống hiện đại, đồng tiền trở nên quá quan trọng rồi chăng? Họ có thể nhìn thấy tiền để ra tiền, Chứ chưa bao giờ nhìn thấy những dự án giáo dục thanh thiếu niên về cách sống, cách làm việc, lại có thể gián tiếp sinh ra tiền. Dự án của chúng tôi một lần nữa đi vào bế tắc, chị Hạnh chính thức nói lời chia tay, chị Châu cũng âm thầm ra đi. Tôi đã cố gắng rất nhiều để thuyết phục hai chị quay lại với dự án, nhưng lần nào cũng vậy, quay lại rồi ra đi. Sau hơn 10 lần tiếp tục rồi lại từ bỏ, tôi cũng bắt đầu nản chí. Vào một buổi trưa, tôi nhận được điện thoại từ chị Hạnh, những gì chị nói khiến tôi choáng gián. Mặc dù ở trước đây chị đồng ý để em sẽ tiếp tục dự án này một mình và sở hữu tên miền kết diệt.com Nhưng bây giờ chị suy nghĩ lại rồi Em không xứng đáng với dự án này nên chị sẽ lấy lại tên miền Em có thể tiếp tục dự án nhưng em phải lấy tên miền khác Tại sao chị lại nghĩ em không xứng đáng với dự án này? Chị đã làm được gì khi cứ từ bỏ rồi lại tiếp tục? Đồng ý rằng chị là người khởi tạo ý tưởng Nhưng không vì vậy mà chị có quyền đánh giá kết quả người khác làm Chị không thấy mình quá đáng hay sao? Em đã rất cố gắng để hoàn thành nó Giờ chị đòi lấy lại tinh miệng Thử hỏi em làm sao tiếp tục được Việc đó chị không biết Chị là người bắt đầu và cũng là người ra đi đầu tiên Nhưng chị đã đóng góp rất nhiều vào dự án này Nếu không có chị Liệu có thể có dự án ngày hôm nay không? Em có thể tiếp tục dự án một mình Vậy thì em cũng có thể chọn một tinh miệng khác Để thực hiện dự án Chị cần lấy lại tinh miệng Vì hiện tại chị đang có một dự án khác Và chị nghĩ tinh miệng này hoàn toàn phù hợp với nó Em không tin được chị là người như thế này Em thật sự rất thất vọng về chị Nếu chị muốn lấy lại, em không thể không trả Nhưng em hy vọng đây là lần đầu Cũng là lần cuối chị làm như vậy Chị là người sở hữu tinh miệng Nên em không thể làm khác được Nếu không, em sẽ không dễ dàng nhượng bộ như vậy đâu Tôi cướp máy Đầu óc quay cuộn vì tức giận Chưa bao giờ tôi cảm thấy mất niềm tin Vào con người như lúc này Người đã thổi bùng ngọn lửa đam mê cho tôi Truyền cho tôi nhiệt quyết Lại là người khiến tôi cảm thấy thất vọng vô cùng Tôi lang thang trên đường Ánh đèn chiếu xuống đường soi rõ giá vẻ sầu thảm của tôi. Chị Hạnh lấy đại tên miền cũng đồng nghĩa với chuyện tôi phải dừng việc xây dựng website kếtnốiviệt.com. Bởi dù tôi có tiếp tục phát triển dự án mà không được sử dụng tên miền này, tôi cũng chưa biết sẽ phải sử dụng tên miền nào cho phù hợp với tầm nhìn và ngoại bảo của tôi bây giờ. Tôi cứ thấy bước đi trong sự chán ngãn đến cùng cực. Những việc tôi muốn làm, những việc tôi ấp ủ, cả những kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, học sinh, sinh viên, Đành gác lại tại đây hay sao Tôi không cam tâm Cũng không thành lòng Tôi chạy như bay trên đường Muốn xả nổi bực mình này đi càng nhanh càng tốt Tôi sợ nó sẽ quật ngã tôi Lần đầu tiên tôi cảm thấy buốt nhói dị thất vọng Đứng trước quảng đất trống Tôi hét lên Hét cho đến lúc cảm thấy dễ chịu Sau khi xả hết nỗi bực mình Tôi ngồi xuống thảm cỏ Chợt đâu đó có tiếng người gọi tên tôi Tôi quay đầu nhìn lại Là Nguyên Không thể tin vào mắt mình Tại sao Nguyên lại tới đây? Làm sao cô ấy biết tôi ở đây mà tìm? Lúc nãy đang đi mua sắm với bạn Nguyên thấy Tuấn bất chợt chạy dội Nguyên nghĩ chắc có gì nghiêm trọng xảy ra nên chạy theo Vậy mà vẫn bị Tuấn bỏ lại một quảng xa Nguyên khẽ mỉm cười Tôi biết Nguyên đang cố đồng viên tôi Có lẽ nhìn thấy dáng điệu thảm hại của tôi Nguyên đã đoán ra phần nào Có chuyện gì Tuấn nói cho Nguyên nghe đi Có thể không giúp được gì Nhưng Tuấn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn Khi đang chán nản mà có người lắng nghe tâm sự của mình thì còn gì tốt hơn? Tôi bèn kể tất cả cho Nguyên nghe. Thật sự không còn cách nào đi tiếp tục sao hả Tuấn? Tất nhiên là có, nhưng không lẽ dự án là kết nối diệt lại có một trang web là kếtnối diệt ư? Như vậy, có khác nào ăn cắp ý tưởng? Kể cũng đúng, nhưng Tuấn à, Nguyên nghĩ trước mắt Tuấn hay lo học hành đi, cũng sắp hết học kỳ rồi, Tuấn không phải làm đồ án tốt nghiệp sao? Có chứ, sáng tháng 3 là bắt đầu đi thực tập rồi Không phải cứ thất bại là kết thúc mọi việc đâu Tuấn Mọi chuyện chỉ kết thúc khi ta ngừng cố gắng thôi Đừng quá thất vọng Xem đó là một bài học để sau này không được phép lặp lại nữa Như vậy cũng là một thành công rồi Nguyên nhìn tôi mỉm cười Chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau Theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình Giờ đây tôi đã hiểu ra rằng Khi kết hợp với nhau để làm việc nhóm Cân chọn cho mình những người thật ân ý dựa có cùng niềm tin, ý chí ngoại bảo và lòng kiên định, dựa chứng giạc và trưởng thành để không xảy ra những việc đáng tiếc như giữa tôi và chị Hạnh. Chưa từng làm những dự án tương tự, tôi không biết cách để hiện thực quá ước mơ của mình. Tôi đứng trước những lựa chọn sau khi tốt nghiệp cao đẳng, tiếp tục thiên lên đại học hay đi làm để lấy kinh nghiệm. Có những thứ trường đại học không dạy ta, nhưng cũng có những điều chúng ta không thể tìm thấy trong công việc. Tuy dự án không thành công, nhưng tôi đã học được khá nhiều điều từ nó. Tôi biết cách tiếp cận và phân tích thông tin theo trình tự khoa học. Sau này tôi có thể phát triển những dự án của mình tốt hơn. Tôi cũng sẽ tìm kiếm những cộng sự thích hợp nhất để cùng nhau tạo nên thành công. Có lẽ trước mắt tôi nên tập trung cho việc học để hoàn thành chương trình cao đẳng của mình. Thấy tôi chán nản, ủ ê, nguyên bắt tôi ra ngoài đi dạo để tận hưởng không khí trong lành và giảm bớt căng thẳng. Nguyên muốn nhìn thấy một phan quốc Tuấn mạnh mẽ, ý chí và kiên định, chứ không phải là một kẻ hèn nhát, không dám đối diện với khó khăn. Những lời Nguyên nói làm cho tôi càng quyết tâm hơn, tôi không thể đầu hàng như vậy được, tôi sẽ là cậu bạn lý tưởng của Nguyên, mạnh mẽ và tự tin. Tuấn biết Nguyên mong chờ ngày Tuấn thành công chứ những mơ ước, hoài bão của mình như thế nào không? Có lẽ vì Nguyên không dám thực hiện những dự định lớn lao nên Nguyên mong Tuấn sẽ làm được điều đó. Nguyên đã sống hết mình với ước mơ của mình. Đó chẳng phải cũng là một điều lớn lao ư. Nguyên làm gì Nguyên, vì cuộc đời và tương lai của Nguyên? Tuấn thì khác. Tuấn muốn ươm mầm và nâng đỡ ước mơ của người khác. Như vậy đã hơn Nguyên rồi. Nguyên hy vọng sẽ có nhiều người dám sống, dám thực hiện những ước mơ của mình thông qua dự án của Tuấn. Dù nó không thể thành công, nhưng Tuấn đừng thất vọng. Nguyên tin nếu Tuấn quyết tâm, thì Tuấn sẽ làm được. Đưa Nguyên về trường. Bàn tay tôi chạm khẽ vào tay Nguyên, mỉm cười, Nguyên nói với tôi rằng Tuấn thiếu quyết đoán, thiếu sự quyết tâm và thiếu cả tư duy khoa học để biến những điều Tuấn mơ ước thành hiện thực. Nguyên hy vọng Tuấn sẽ mau chóng tìm thấy chúng, bởi vì chúng sẽ giúp Tuấn rất nhiều trong cuộc sống. Tôi có một ước mơ Cách đây gần hai tháng, giữa lúc dự án kết nối việc đang rơi vào tình trạng khủng hoảng. Tôi tình cờ tham dự một sự kiện thú vị đã khơi dậy cảm hứng trong tôi. Tôi đã dành hết can đảm để gửi email cho chú Quang Quy, một doanh nhân thành đạt mà tôi gặp trong buổi hội thảo đó. Xin chú làm mentor, người truyền thụ kinh nghiệm cho mình. Thật bất ngờ, chú đã đồng ý và còn rất nhiệt tình. Chú tạo điều kiện cho tôi tham gia chương trình 66 Ngày Thử Thách rèn Luyện Ý Chí do công ty chú phát triển. Nhờ sự tận tình của chú, tôi đã hình thành được những thói quen tốt đẹp cho mình như tập thể dục, Đọc sách và thường xuyên trò chuyện cùng ba mẹ Tôi cũng học được cách chấp nhận Bao dung và thân thiện với mọi người hơn Trong đầu tôi lúc này Đang lên ý tưởng cho một dự án mới Mang tên Ước mơ xanh Từ sau khi kết nối việc thất bại Tôi vẫn luôn ấp ủ dự định Tạo ra một môi trường giao lưu năng động Cho các bạn trẻ Ở đó các bạn trẻ có thể thỏa thích Viết lên những điều các bạn mong muốn Ước mơ xanh là dự án tượng trưng Cho hoài bão và khát vọng của tuổi trẻ Khi viết lên ước mơ, các bạn sẽ có động lực để sống thật nhiệt huyết và quyết tâm đạt được ước nguyện của mình. Do giao những kinh nghiệm có được từ dự án kết nối Việt mà tôi biết cách thực hiện ước mơ xanh khoa học hơn, đầy đủ hơn, chi tiết hơn và phù hợp hơn. Có thể nói rằng dự án mới lần này được phát triển từ dự án trước đây theo những tiêu chí và định hướng mới. Kết nối Việt chỉ mới là kết nối học sinh sinh viên Việt Nam để từ đó các bạn giao lưu học hỏi lẫn nhau. Tôi muốn ước mơ xanh làm được nhiều hơn thế. Không chỉ là giao lưu học hỏi, thi thú tài năng trong các cuộc thi kỹ năng sống, kỹ năng mềm trên website. Tôi còn muốn tổ chức những hội trại kỹ năng để các bạn có điều kiện học và thực hành. Muốn làm được như vậy, một mình tôi không thể đảm trách hết. Tôi phải tìm kiếm những cộng sự cho mình. Tuy đã có ý tưởng hay, nhưng tôi cũng phải mất ăn, mất ngủ, dắt óc nghĩ ra đường lối, tiêu chí hoạt động của ước mơ xanh sao cho hấp dẫn các bạn trẻ. Hiện nay những dự án phát triển kỹ năng cho sinh viên khá nhiều, nhưng chưa thật sự hấp dẫn, mới lạ, nên vẫn chưa thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Tôi phải làm cho ước mơ xanh khác biệt với những dự án khác. Tôi không muốn chỉ dạy cho các bạn lý thuyết xuân, mà còn muốn các bạn tự mình học lấy những kỹ năng cần thiết qua các trải nghiệm thú vị. Bắt tay vào việc xây dựng dự án, tôi định vận dụng chủ nhiệm các câu lạc bộ, tổ chức xã hội tham gia, nhưng rồi lại suy nghĩ lại. Lúc kinh nghiệm sau việc xảy ra với chị Hạnh, tôi sẽ tìm người có chung mục đích và lý tưởng để mời vào dự án. Như thế chúng tôi sẽ hiểu và làm việc ăn ý với nhau hơn, không phải người giỏi bao giờ cũng là lựa chọn số một. Lập dự án trên giấy tờ là một chuyện còn bắt tay thực hiện lại là chuyện khác. Tôi quyết định sẽ đăng thông báo tìm cộng sự. Điều quan trọng là chúng tôi làm việc vì ước mơ và hoài bão của mình. Giờ chưa phải lúc nghĩ đến việc làm giàu từ dự án này. Chẳng mấy chốc tôi đã có trong tay những thành viên phù hợp nhất. Anh Lê Hồng Lâm, thành viên cao tuổi nhất nhóm đã phát biểu, vì tương lai con em chúng ta, ước mơ xanh nhất định sẽ trở thành hiện thực. Chính nhờ câu nói đó mà cả 6 thành viên đều cảm thấy hướng thởi, thêm quyết tâm để theo đuổi dự án. Sau những ngày thảo luận kỹ lưỡng, cả nhóm quyết định khởi nghiệp theo hướng doanh nghiệp công nghệ. Theo lời anh Lâm nói, khởi sự từ một công ty liên quan tới công nghệ sẽ giúp chúng tôi giảm bớt rất nhiều chi phí. Chúng tôi có thể sử dụng Internet Marketing để giảm chi phí tiếp cận khách hàng so với các phương pháp Marketing truyền thống. Bên cạnh đó còn rất nhiều chi phí khác như quản lý xây dựng sản phẩm. Nếu áp dụng tốt công nghệ sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều tiền so với cách làm thông thường. Anh còn cho biết thêm, công nghệ thường đi kèm với sự sáng tạo. Sáng tạo sẽ tạo ra sự khác biệt và làm tăng khả năng thành công của công ty chúng tôi. Và ứng dụng công nghệ là bước cơ bản nhất để chúng tôi có thể sáng tạo nhiều hơn. Mục tiêu lớn nhất, cơ bản nhất khi khởi sự một doanh nghiệp không phải là kiếm tiền, mà là tạo ra sự thay đổi. Chỉ khi tạo ra sự thay đổi giúp cho cuộc sống của nhiều người tốt hơn, công ty mới có thể kiếm được nhiều tiền và phát triển bền vững. Tiền sẽ tự kéo về khi sản phẩm và dịch vụ của mình thực sự mang lại giá trị cho người sử dụng. Ví dụ như Google. Vài năm đầu họ không có nguồn thu, nhưng đến khi công cụ tìm kiếm này tạo ra sự thay đổi lớn cho toàn thế giới, thì nhiều nhà đầu tư lại tìm đến họ. Và hiện tại, Google thu hàng tỷ đô la mỗi năm từ quảng cáo. Một buổi chiều tháng 4, trời Sài Gòn khá gay gắt, tôi rẽ vào một quán cà phê bên đường. Đang loay quay tìm chỗ ngồi, tôi gặp lại Hiền, người được biết đến với vai trò quà giải viên trong nhóm ngày trước. Cô đến đây gặp anh họ, cũng đang rảnh, nên chúng tôi cùng ngồi trò chuyện một lúc. Đang nói chuyện thì anh họ của Hiền xuất hiện, giấy dáng vẻ chẩn chạc của dân công sở. Anh mỉm cười chào tôi, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh tự giới thiệu mình tên Khang, cũng từng là chủ nhiệm của câu lạc bộ khởi nghiệp. Đã bao giờ em có ý nghĩ sẽ khởi nghiệp từ bây giờ thay vì ra trường làm công ăn lương cho tú Dạ rồi anh, em từng tham gia một dự án rất hấp dẫn, nhưng cuối cùng lại thất bại vì không quy động vốn được và các thành viên không hiểu nhau. Giờ em đang dự định thành lập một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội. Phương châm của em là giúp đỡ lẫn nhau để thực hiện ước mơ của mỗi người. ý tưởng cũng được đó, nhưng đã bao giờ em suy nghĩ một cách sâu sắc về vấn đề này chưa? Thành lập một doanh nghiệp đồng nghĩa với việc mình phải làm việc gấp đôi, thậm chí gấp ba người bình thường, khiến em không thể có một cuộc sống cân bằng như bây giờ. Liệu em có chấp nhận không? Ngoài ra, em có đủ kiên trì, nhiệt quyết và quyết tâm để theo đuổi mục tiêu này dài hạn hay không? Hồi trước khi bằng tuổi em, anh cũng từng ấp ủ rất nhiều dự định. Khi chúng mới nằm trong đầu, anh nghĩ những ý tưởng đó rất dễ trở thành hiện thực. Nhưng khi lôi nói ra thực hiện lại gặp muôn dạng khó khăn Mình không dễ gì thuyết phục được người khác đầu tư vào dự án của mình Sinh diễn mới ra trường chưa có kinh nghiệm Khó mà làm cho người khác đặt niềm tin được Có những mục tiêu anh không hoàn thành được Nhưng qua đó anh học được cách đối mặt với thực tế Cũng không vô ích đâu em Em có thể tìm nguồn vốn từ gia đình để thành lập doanh nghiệp Khi đã có nguồn thu ổn định Em sẽ trả hết khoản nợ đó Không nên Nếu sử dụng tiền của gia đình để lập nghiệp Em sẽ không thấy tiếc Vì đó không phải tiền do em làm ra Mặt khác, khi tự tay lập nghiệp Em sẽ trân trọng những đồng tiền mà em kiếm được Theo anh, em hãy bắt đầu bằng các buổi nói chuyện Chia sẻ kinh nghiệm với mọi người Khi đã có chút tiến tâm Em sẽ dễ dàng làm được những điều em muốn Cảm ơn anh Em sẽ suy nghĩ lại những việc này Tôi mỉm cười Có nên bắt đầu bằng những việc nhỏ như thế này hay không? Không ngờ có phải không? cái mà em hướng đến đó là thay đổi cuộc đời của các bạn trẻ hay nói một cách đơn giản, em muốn họ giết lên ước mơ hoài bảo của mình. Nếu không cho họ cơ hội được nói lên những điều họ giết, thì sao có thể thay đổi suy nghĩ và nhận thức của họ? Bây giờ tôi mới thực sự ý thức hết được những khó khăn mà tôi sẽ gặp phải khi lập doanh nghiệp. Tôi đã quá non nớt khi nghĩ rằng, lập công ty chỉ cần vốn và những thành viên tâm quyết với dự án là đủ. Một công ty và một dự án không hề giống nhau. Ở dự án, chúng tôi chỉ phải chịu trách nhiệm với nhau bằng những cam kết, Còn ở công ty, chúng tôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước xã hội và quan trọng hơn nữa đó là phải chịu trách nhiệm với chính mình. Giống nghĩ rằng đây là mảnh đất mới được khai phá nên chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội phát triển, nhưng xem ra dự án này cũng không dễ nuốt như tôi nghĩ. Mảnh đất càng mới, càng tiềm năng thì càng có nhiều người chen chân vào. Tôi quyết định sẽ tự tìm một hướng đi mới cho riêng mình. Chợt nhớ lại mô hình The World Cafe mà tôi và một số người bạn trong câu lạc bộ khởi nghiệp đã dùng để chữa cháy khá thành công trong một lần diễn giả bận đột xuất không đến được. Hôm nay tôi nghe những góp ý của anh Khang, tôi chợt nghĩ tại sao mình không nhân trọng mô hình này ra. Một sự kiện rất đặc biệt, không hề có diễn giả đinh mà bất cứ ai tham dự cũng có thể là diễn giả. Không có lý thuyết xuân mà tất cả đều là những lời chia sẻ chân thành, thú vị quá đi chứ. Vậy là tôi cùng các thành viên trong dự án Ước Mơ Xanh quyết định sẽ dùng mô hình này để ra mắt dự án cùng website vào ngày 17 tháng 5 sắp tới. Chúng tôi quyết định đặt tên sự kiện này là I Have a Dream. Tôi có một ước mơ. Ngày diễn ra sự kiện cuối cùng đã đến. Mặc dù mong muốn có hơn 150 người tham dự chương trình và chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức nhưng quả thật là lực bất tổng tâm. Đã gần đến giờ chơi mà mới chỉ có hơn 80 người tham dự. Mọi người trong ban tổ chức cảm thấy hơi bất an Làm sao bây giờ có nên đợi thêm người đến cho đông đủ hơn không? Mai hỏi Không nên, chúng ta không thể thất hứa được Kế hoạch như thế nào cứ việc làm Tôi nói 9 giờ sáng chương trình chính thức bắt đầu Sau bạn chào hỏi và giới thiệu chương trình Mai đã khuấy động không khí Dẫn dắt mọi người đứng dậy Trở khỏi bàn của mình Và di chuyển đến một bàn 5 người Gồm những người mình chưa hề quen biết Mỗi người sẽ tự giới thiệu bản thân và chia sẻ ước mơ của mình. Thật bất ngờ, người đầu tiên xung phong lên chia sẻ lại là Nguyên. Nguyên thích vẽ và đã trở thành sinh viên của trường kiến trúc, trong khi bố mẹ lại muốn mình làm giáo viên. Mình đã dành rất nhiều thời gian thuyết phục bố mẹ để theo đuổi ước mơ của mình, và cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý. Mình muốn chia sẻ với các bạn rằng, hãy cứ khao khát những gì bạn muốn, và đừng bao giờ từ bỏ những khao khát đó. Khá ngạc nhiên trước những lời tâm sự của Nguyên, Tôi cứ nghĩ mình đã hiểu hết về cô ấy, nhưng hôm nay tôi tự hỏi, mình đã biết gì về Nguyên. Hình như tôi chưa bao giờ hỏi Nguyên muốn làm gì trong tương lai, có dự định gì và sở thích ra sao. Tôi chỉ quan tâm đến những điều tôi muốn làm, xác định ước mơ của mình và cố gắng biến chúng thành hiện thực. Tôi muốn lập doanh nghiệp kinh doanh ước mơ, khi mà ngay cả ước mơ của Nguyên, tôi cũng không biết liệu tôi đã làm đúng hay chưa. MC mới Một buổi tối đầu tháng 5, tôi nhận được tin nhắn của Nguyên. Đọc xong, tôi cảm giác như có một luồng khí lạnh đang chạy dọc khắp lưng. Vậy là thời cơ đã đến, tôi sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu ngắn hạn này. Hẹn gặp nhau tại quán cà phê quen thuộc trên đường Hàng Thuyên. Nguyên ngỏ ý muốn được tham gia vào dự án Ước Mơ Xanh khiến tôi rất vui mừng và cảm động. Những ngày sau đó, Nguyên chăm chỉ tham gia các buổi họp của nhóm dự án. Những gì tôi biết về Nguyên quá ít ỏi, nên bây giờ... Khi Nguyên phát huy hết tiềm năng của mình, tôi không khỏi ngạc nhiên. Ở Nguyên có sự tận tụy, có thái độ làm việc nghiêm túc và khoa học, nhiệt quyết và đầy đam mê. Làm việc cùng Nguyên, tôi có thêm động lực để phấn đấu. Mọi người trong nhóm nhận ra khả năng truyền cảm hứng của Nguyên rất lớn, nên quyết định chọn Nguyên làm MC trong các buổi thảo luận tiếp theo. Với tư cách là người lãnh đạo nhóm, tôi có nhiều cơ hội gặp Nguyên hơn. Có những hôm, tự nhiên thấy nhớ Nguyên quá, tôi lại nghĩ ra một lý do nào đó thật chính đáng để tổ chức hộp nhóm. Có vẻ tôi hơi lạm dụng chiếc quyền thì phải, bởi lâu lâu các thành viên trong nhóm lại nhìn tôi và Nguyên đầy ẩn ý. Nguyên tiến bộ trông thấy, không còn rung rung những khi đảm nhận vai trò em trước đám đông nữa. Nguyên cũng học được cách nói chuyện hút hồn người khác. Nhìn Nguyên vui vẻ trò chuyện với các thành viên trong nhóm đôi lúc tôi thấy ghen tị với họ. Đang ngắm nhìn Nguyên dốc hết bầu nhiệt huyết của mình Thì anh Lâm trong nhóm dự án bên cạnh À bắt quả tang, Tuấn đang trồng cây si nha Chúng mày đúng là chẳng ra sao cả Hùng hổ trước đám lóc chóc Vậy mà trước nàng lại nhát cái, Có cần anh làm tiền trạm không <cười> Từ từ anh Giờ mà kinh động có khi còn khó tiếp cận hơn nữa Có lý Xem ra cũng không tích kỷ lắm rồi đúng không Giờ chỉ thực hiện kế hoạch tấn công thôi chứ gì Vậy thì cố lên Anh chờ ngày chúng mày mã đó thành công đó Sau khi hoàn thành công việc của nhóm, bọn tôi thường rủ nhau đi xem phim hay uống cà phê. Tôi phát hiện, những lúc đi cùng nhau, Nguyên rất hay nhìn tôi. Có phải Nguyên cũng có ý gì với mình hay không? Nguyên nói nhiều hơn trước, và những mục tiêu dự định sau khi ra trường, ước mơ xây một ngôi nhà với vườn qua anh Đào luôn hiện lên trong tâm trí Nguyên. Tôi thấy rất vui, rất hạnh phúc khi được cùng chia sẻ những ước mơ của Nguyên. Tôi đã hiểu hơn một chút về Nguyên, tôi nhận ra, Khi cho ai đó cơ hội được mở lòng, được nói lên những ước mơ nguyện vọng của mình như là ta đã chạm vào tâm hồn họ. Hãy dành vài phút trong ngày để nghe ai đó nói về ước mơ của họ. Bạn sẽ không lãng phí thời gian của mình đâu. Bạn sẽ đồng cảm hơn với người khác, sẽ không giữ dưng, vô tâm trước những mảnh đời bất hạnh, sẽ không từ chối đưa tay nâng đỡ ước mơ của người khác. Tôi rất thích câu nói, nếu bạn không thể thực hiện ước mơ của mình, hãy giúp người khác thực hiện mơ ước của họ. Một lần tình cờ khi đi ngang Thảo Cầm Duyên, Nguyên cứ giáo giác nhìn lại. Tôi thấy khá buồn cười. Chừng này tuổi rồi, không lẽ Nguyên còn muốn tham gia trò chơi của tụi con nít? Quả ra đúng thật, Nguyên muốn chơi patin, nên tôi đã đồng ý dạy cô, dù bản thân chỉ mới biết chút chút, chứ chưa giỏi. Do vẫn chưa thành Thảo, nên tôi chỉ có thể dạy Nguyên những động tác đơn giản. Nguyên thích thú với việc chỉ thăng bằng trên hai chiếc giày. Được nắm tay Nguyên, tôi cảm thấy rất vui, rất ấm áp. Thích thật đó, nếu Nguyên biết Tuấn trượt ba tin sớm sớm một chút thì có phải là tốt không? Thì bây giờ cũng có muộn đâu, chỉ cần mình thích và thật lòng muốn học hỏi thì không có gì là muộn hết. Nghe Tuấn nói cứ như đang làm leader vậy, trông rất tự tin, chững chạc và rất, rất phong độ. tôi nhìn Nguyên, cứ mặt cô ấy ẩn hồng, thật tin. Cuối tháng này, lớp Nguyên tổ chức đi chơi thác giang điện. Bắt buộc mỗi người phải có bạn khác phái đi kèm Mà Nguyên chưa có ai mới ghét chứ Hay Nguyên cho Tuấn thách tùng đi Đặng nào Nguyên cũng chưa tìm cho đối tượng thích hợp Mà Tuấn thì chưa được tấm thác bao giờ Không muốn để Nguyên nắm thế chủ động Tôi đề nghị đi cùng cô ấy Không lẽ một thằng đàn ông như tôi Lại trong chờ câu nói Tuấn đi cùng với Nguyên nha Mất mặt quá Hơn nữa, nhân cơ hội này Tôi cũng muốn Nguyên biết tình cảm của mình Dành cho cô ấy Chương 6. Phải chọn lựa Hẹn thò Lần đầu tiên chính thức hẹn hò cùng Nguyên khiến tâm trạng tôi nôn nao, bay bỗng. Suốt tuần, tôi phải tự dặn lòng không được email hay nhắn tin gọi điện quá nhiều với Nguyên, nếu không cô ấy sẽ nghi ngờ động cơ của mình. Ngoài những vấn đề liên quan đến dự án, tôi chỉ nhắn đôi ba tin hỏi hang tình hình của Nguyên. Nguyên nói rằng đang rất hồi hợp trong chờ ngày đi cắm trại Vậy là ý gì? Tôi cố gắng hoàn thành thật tốt đề án tốt nghiệp của mình. Tôi đã lấy mô hình dự án ước mơ xanh để làm đề tài, doanh nghiệp xã hội, tiềm năng lớn, mô hình nhỏ. Thật tuyệt vời khi đề tài của tôi được các thầy cô trong khoa đánh giá cao, không chỉ có tính thực thi mà còn mang lại hiệu quả thiết thực. Bảo vệ thành công đề tài tốt nghiệp, tôi không còn phải lo lắng cho điểm số của mình nữa. Bây giờ tôi có một kế hoạch nho nhỏ cho bước đường tiếp theo của mình. Nhập thông lên đại học, không phải vì muốn đạt được bằng cấp cao hơn mà tôi muốn có thêm thời gian học hỏi những kiến thức mới và kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp trong tương lai. Sáng thứ bảy, chúng tôi có mặt tại cổng trường kiến trúc từ khá sớm. Lớp nguyên khá đông, lại thêm cả người đi kèm khiến tôi không khỏi choáng váng trước con số 86 người. Tôi chưa bao giờ đi cắm trại với đông người như thế. Tôi tự hỏi, với chừng này người, làm sao có thể có một buổi cắm trại hoàn hảo được? Mặc kệ Không sao, chỉ cần có Nguyên đi cùng tôi, như vậy đã là hoàn hảo lắm rồi. 8 giờ 30 phút sáng, chúng tôi có mặt tại cổng khu du lịch sinh thái Thác Giang Điện. Tất cả mọi người phân khích hẳn lên, đám con trai tụm lại một gốc có vẻ bí mật lắm. Chẳng biết chúng đang bàn tán gì đó, nhưng nhìn nụ cười ẩn ý cũng đủ đoán không phải là ý định trong sáng gì rồi. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, chúng tôi đi bộ vào bên trong, không gian mở rộng ra trước mắt. Cảnh vật thật đẹp, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được tới một nơi lãng mạn như vậy cùng Nguyên. Trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng, khi chúng tôi kết hôn, đây sẽ là địa điểm tổ chức lễ cưới. Nguyên đưa tuấn sách hộ cho. Tôi lăn xăng chạy đến bên Nguyên, phải ra lăn một chút chứ, có như vậy Nguyên mới hãnh diện với bạn bè. Nguyên nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ. Nghĩ lắm nha, có phải định tâm tia ai nên định Nguyên không? Gì nữa, lần này không phải nhờ Nguyên mà Tuấn mới được đi du lịch hay sao Tuấn phải dốc lòng giúp đỡ Nguyên chứ Ghê quá ta, Tuấn nói là Nguyên không dám đưa đồ cho Tuấn sách luôn đó Tôi kì cười, Nguyên của tôi cũng biết đùa đó chứ Rõ ràng biết ý định của tôi, còn giả vờ đá cho người khác nữa Đường đến khu cắm trại không hề dễ đi như tôi nghĩ Nó cong queo, dòng dèo, và dốc không kém gì sườn đồi Những cụm qua gian đường thu hút bọn con gái ghê gớm Cứ nhìn thấy một loại hoa lạ Là mấy nàng tụm 5 tụm 7 chụp ảnh lia lịa Đúng là con gái liệu không thể tả Tôi phát hiện ra dù bình thường Nguyên rất giản dị Nhưng hôm nay Nguyên cũng đều không kém ai Chiếc váy màu hồng xinh xắn Cùng áo khoác và mũ trắng Làm cho Nguyên trạng trở lạ thường Hình như chưa bao giờ Nguyên mặc váy trước mặt tôi Hôm nay Nguyên thật đẹp Địa điểm được chọn để cắm trại nằm bên suối Tại đây, chúng tôi có thể tham gia nhiều trò chơi dưới nước như bơi lội, câu cá, còn bọn con gái thì tha hồ dãy nước. Lớp trưởng lớp nguyên cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người. Có một tin vui nhỏ nhỏ dành cho mọi người đây. Chúng ta sẽ có một cuộc thi dành cho các cặp đôi. Lớp chúng ta có tất cả 86 người, sẽ chia thành 10 đội, mỗi đội 8 người. 6 thành viên còn lại sẽ là ban giám khảo. Mỗi đội sẽ chịu trách nhiệm dựng một trại với tiêu chí nhanh, đẹp, và chắc chắn. Đội nào hoàn thành trước? Và thỏa mãn tất cả các tiêu chí sẽ có một phần thưởng cực kỳ hấp dẫn Một bạn trong nhóm chúng tôi một lần nữa lại gây nên sự ồn ào đáng có Phần thưởng là gì vậy lớp trưởng? Tiếng họ hét lại danh dậy có một gốc khu du lịch Mọi người nhau nhau, ai cũng muốn biết phần thưởng cực kỳ hấp dẫn ấy là gì À, bí mật và sẽ được bật mí ngay bây giờ Đó là bốn phiếu tấm chung dành cho những cặp đôi chiến thắng Đúng là phần thưởng hấp dẫn thật Tôi tự nhủ, nhất định hay giành bằng được tấm phiếu giá trị đó Đồng hồ bắt đầu đếm ngược 8 thành viên trong đội chúng tôi hì hụt chuẩn bị dừng trại Do đã có một chút kinh nghiệm trong khâu tổ chức Nên tôi nhanh chóng đưa nhóm của mình vào nề nết bốn thằng con trai sẽ chịu trách nhiệm dựng phần sư sống của trại Còn con gái được phân công dễ dời trang trí lều trại Vì toàn dân kiến trúc nên các nàng dễ rất đẹp Chỉ trong vòng 4 phút chúng tôi đã dựng xong phần khung trại Chung chặt các trụ xuống đất và căng chắc lại bằng dây thừng. Sau đó chúng tôi kéo tấm bạc phủ lên phần khung, mất chính phút nhóm chúng tôi hoàn thành đầu tiên. Sau khi giành được bốn phiếu tắm chung cho cả đội, chúng tôi quen quần bên nhau tham gia một vài trò chơi nho nhỏ, khá thú vị nhưng tôi chỉ đứng ngoài quan sát. Hình như bị cuốn vào công việc trong một thời gian dài nên tôi có vẻ người lớn mất rồi. Nhìn nguyên chơi vui vẻ như vậy khiến cho tôi cũng cảm thấy rất vui đang đứng dưới tán cây, Nguyên chạy lại nắm chặt lấy tay tôi. Trá đây, đứng một mình vậy không tuổi thân hả? Nguyên cứ chơi đi. Không, Nguyên muốn chơi cùng với Tuấn kia. Đến nước này thì tôi không thể từ chối được nữa. Trò chơi chim xây tổ khiến tôi thấy vô cùng thú vị. Trò chơi có bốn đội tham gia, mỗi đội xếp thành hàng ngang. Người đầu tiên dùng miệng ngậm một chiếc lá và truyền cho người tiếp theo. Đội nào lấy được nhiều lá về tổ của mình thì đội đó sẽ chiến thắng. Ban đầu chúng tôi khá ngượng khi phải môi chạm môi với người khác Nhưng chơi được một lúc Khi đội bên kia có dấu hiệu dượt lên thì không còn gì phải ngại nữa Chúng tôi cố gắng truyền sao cho được nhiều lá nhất Những lúc vô ý, khẽ chạm vào môi nguyên Tôi cảm thấy thích thú vô cùng Khởi động chưa được tốt nên đội tôi về thứ hai Kết quả gì cũng không tội Sau đó chúng tôi còn hào hứng tham gia thêm một vài trò chơi khác nữa Đang ngồi trên tảng đá Huyền đến cạnh tôi lúc nào không hay Tuấn thích ngồi một mình như vậy hả? Sao không ngủ trưa cho đỡ mệt? Lâu lâu mới được đi chơi xa một chuyến, phải tận hưởng hết vẻ đẹp của nó chứ Tuấn biết không, nhìn Tuấn chơi trò chơi trông thật dễ thương mặt toàn bột là bột, còn quần áo thì đầy đất nữa chứ Tại Nguyên mà, nếu Nguyên không cho Tuấn đo đất, thì người Tuấn đâu có dơ như vậy Nguyên miễn cười, chúng tôi yên lặng ngồi bên nhau Buổi chiều đã giờ sinh hoạt tự do, Nguyên nói tôi đợi một chút Rồi cùng mấy cô bạn trong nhóm tấm tụm lại Không cho cánh mày râu tiến đến Cửa trại nửa bước Bốn thằng con trai tiếng với nhau cũng thành cái chợ Những câu chuyện về xe máy Điện thoại, laptop Khiến 30 phút chờ đợi trôi qua nhanh chóng Rồi Nguyên xuất hiện Quần short tám và sơ mi khách điệu Đúng là trang phục đi du lịch Nguyên khá bối rối Còn tôi lại cảm thấy thích thú với hình ảnh Nguyên lúc này Trẻ trung, năng động Và rất xinh xắn Tí thôi một lúc sau bốn cặp bốn gốc chúng tôi tách riêng ra để đi dạo vườn lan ba đôi còn lại cũng tìm cho mình những địa điểm thú vị chúng tôi đi hết vườn lan sang đến nhà trông trồng rất nhiều hoa xung quanh nguyên bắt tôi tạo dáng đi chụp ảnh khi tôi còn đang lúng túng không biết làm thế nào nguyên đã nhờ một bạn chụp dùm còn nhiệt tình hướng dẫn tôi cứ như vậy nghe phải đặt chân như vậy nữa nè cuối cùng nguyên ôm lấy cổ bắt tôi cười hết cỡ đi chụp chung khi xem lại những bức hình này Tôi xém ngớt xỉu, không thể ngờ một thằng con trai được mệnh danh đẹp trai nhất phòng lại trở thành chú hề thế này. Dạo chơi một hồi, chúng tôi trở lại lều trại, còn có một hoạt động nhóm chung nữa, đó là tấm suối. Ý ấy gọi nhau, bốn cô nàng dắt nhau xuống khu quản lý để lấy áo phao. Nhìn Nguyên thích thú bơi lội trong làng nước, tôi cảm thấy tim mình đập liên hồi. Nếu hôm nay tôi không nói cho Nguyên biết những điều ấp ủ, thì có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội nữa. Chiều khi bơi lội thỏa thích, Nguyên giúp các thành viên trong lớp chuẩn bị lẩu thập cẩm. Nguyên làm tôi rất ngạc nhiên khi tỏ ra khá tài thảo trong chuyện bếp nút. 8 giờ tối, chúng tôi bắt đầu tham gia trò chơi truy tìm kho báu. Mỗi cặp đôi có hai gợi ý nhỏ để tìm ra chiếc hộp bí mật trong vòng 1 giờ. Gợi ý đầu tiên giọt nước mắt trên chiếc lược chảy đầu. Thật khó hiểu, tôi và Nguyên vừa đi vừa suy nghĩ xem gợi ý này ám chỉ điều gì. Đêm tối Ánh sáng từ những cột đèn không đủ chiếu rọi mọi ngõ ngách khiến không gian trở nên âm u, bí hiểm. Nguyên dùng điện thoại gọi xuống lối đi, cô có vẻ hơi lún cuốn, bước chân không còn đều như trước nữa. Tôi định thần lại, phải nhanh chóng tìm ra lối đi có ánh điện, nếu không sẽ làm cho Nguyên càng quảng sợ hơn. Dù là khu du lịch, nhưng ban đêm ai biết có chuyện gì sẽ xảy ra. Lại quay một hồi thật lâu, chúng tôi đi đến một khoảng đất trống, Xung quanh cây cối thưa thớt Lúc này Nguyên đã nắm chặt lấy cánh tay tôi Nhìn gương mặt lo lắng của Nguyên Tôi chẳng còn lòng dạ nào để trêu chọc cô ấy Chúng tôi đã đi lạc khá xa So với khu cắm trại Ban đầu tôi chỉ định đi xa một chút Trước khi dẫn Nguyên đến hàng cọ Cạnh quán kem hồi chiều Để tìm gợi ý thứ hai Sau khi đọc gợi ý mà lớp trưởng đưa cho Tôi đã nghĩ ngay đến nó Nhưng nếu nói cho Nguyên biết Thì còn gì thú vị nữa Giả lại Tôi còn muốn nói với Nguyên một chuyện cực kỳ quan trọng, không ngờ càng đi chúng tôi càng lạc xa hơn. "Đừng lo, có túi ở bên cạnh rồi." Tôi an ủi, dù biết rằng nó chẳng có tác dụng gì vào lúc này. Nguyên mỉm cười, nụ cười hơi gượng gạo. Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nguyên, không muốn làm Nguyên sợ hãi nữa. Bây giờ tôi phải tìm cách đưa Nguyên trở về càng nhanh càng tốt. Tôi xoay người theo bốn hướng để tìm xem nơi nào phát ra ánh sáng nhiều nhất. Khi đã định hướng được rồi, tôi và Nguyên nhanh chóng rời khỏi đó. Điện thoại Nguyên hết pin, còn điện thoại của tôi lại không có chức năng chiếu sáng, nên chúng tôi phải dò dẫm từng bước. Lâu lâu, Nguyên lại ôm chặt tay tôi khi có chú côn trùng nào đó bay dù dù qua mặt. Sau hơn 10 phút đi bộ, chúng tôi đã nhìn thấy ánh sáng của cột đèn. Nguyên sung sướng khét lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên Nguyên đi lạc nên vô cùng sợ hãi. Tôi vừa thấy có lỗi, vừa thấy vui vui. Nếu không đi lạc, Bây giờ liệu tôi có còn được nắm tay Nguyên như vậy không? Một điều gì đó trỗi dậy trong lòng khiến tôi không tự chủ được. Tôi ôm lấy Nguyên, cảm nhận được hơi thở của Nguyên đang dồn dập. Tôi siết mạnh vòng tay, hạnh phúc là thế này ư, thật ấm áp và dễ chịu. Buông Nguyên ra, tôi làm Nguyên nghẹt thở bây giờ. Từ từ buông cánh tay, tôi đỏ mặt tía tai, lúng túng không biết nói gì với Nguyên nữa. Ông Nguyên ấm quá nên không muốn buông ra nữa hả? Ừ, tôi chỉ muốn được ôm Nguyên như vậy thôi. Chỉ như vậy thôi hả? chị thì Nguyên không chịu đâu. Nguyên cười, tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Nguyên, ngọt ngào và êm ái. Ông chặt lấy Nguyên, tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Nguyên đứng im trong vòng tay tôi một lúc, lát sau Nguyên đẩy tôi ra, gương mặt ửng hồng, thủ thỉ. Đi tìm kho báo thôi, nếu không sẽ bị phạt đó, biết chưa? Tôi nắm tay Nguyên bước đi trong niềm hạnh phúc Vậy là tôi đã hoàn thành mục tiêu của mình Hàng cọ hiện ra trước mắt Không dễ như tôi tưởng Có đến hàng chục cây Làm sao tôi có thể tìm ra nó bây giờ Chỉ còn gần 10 phút nữa là hết giờ Tuấn có chắc nó nằm ở đó không? Chắc mà huy nói xem Cỏ có giống dừa không? Hơi hơi giống thôi Thì đó Chẳng phải người ta bảo Lá dừa giống như lượt giải đầu đó sao? Trong này không có dừa Nên Tuấn nghĩ nó nằm trong đám cọ Tôi và Nguyên vừa đi vừa quan sát, quả là trời không phụ lòng người. Tôi đưa tay lấy chiếc hộp giấy được đặt trên mấy tàu lá, Nguyên nhanh chóng để tờ giấy nhỏ xíu bên trong. Ai yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn, có vẻ không quá khó đoán ra kho báo được giấu ở đâu. Chúng tôi quay ngược lại con đường lúc nãy, ngôi nhà rông vẫn đầy du khách. Tôi cầm tay Nguyên đeo lên sàn, không có gì bên trong. Khá thất vọng, không lẽ chúng tôi đã đoán sai? Có cái đàn xa bi nổ đây không? Không có đàn, chỉ có mấy cái còng cái chiên thôi tuấn. Tôi và Nguyên tìm khắp mọi ngóc ngách nhưng vẫn chẳng thấy kho báu đâu cả. Còn 5 phút nữa là hết giờ, phải làm thế nào để tìm ra nó? Đang ngửa mặt lên than thở thì tôi thấy cái gì đó lấp lánh trên mái nhà, chẳng trách chúng tôi tìm không thấy. Hai chúng tôi chạy như bay về trại của mình. Khi đến nơi, đồng hồ vừa chỉ 9 giờ. Phú hồn, vậy là chúng tôi đã thành công. Hết giờ. Bây giờ những cặp đôi nào tìm ra kho báo của mình Đề nghị đứng sang bên trái Những cặp nào không tìm thấy đứng ra bên phải Sau khi điểm mặt những kẻ thất bại Lớp trưởng đề nghị chúng tôi mở kho báo của mình Tôi đưa cho Nguyên, Nguyên trầm lấy Cẩn thận bút lớp giỏ ra Không thể tin được Bây giờ chúng ta xử lý kho báo tìm được nha Mỗi bạn được chi một nửa Tuy nhiên với chiếc bánh tình yêu này Các bạn không được cắt làm đôi Mà phải ăn cùng một lúc cho đến hết Nếu cặp đôi nào dùng tay để chia sẻ cho nhau Thì xem như không tìm thấy kho báo Đúng là thú vị thật Vì sợ phải chịu hình phạt thảm khốc Nên chúng tôi ai cũng ăn rất diệt tình Bây giờ chúng ta sẽ xử lý những cặp không tìm được kho báo Nào hãy tiến ra giữa cạnh bên tôi Các bạn nghe đây Hình phạt cho các bạn là Các bạn nam phải cổng các bạn nữ chạy một vòng Quanh khu sinh thái Nếu ai bỏ bạn gái xuống trước khi cắn đít Sẽ chịu thêm một hình phạt nữa đó là Nấu cháo cho cả lớp vào sáng ngày mai nhớ đó chỉ có các bạn nam chịu hình phạt sau cùng thôi và ban giám khảo sẽ theo sát để tóm được dâm ba tội đồ các bạn nữ có vẻ rất thích thú với hình phạt này còn các bạn nam thì méo mặt vì không đủ sức cõng trên lưng bốn năm chục đi lồng vòng quanh khu sinh thái đúng như dự đoán sau gần 20 phút ban giám khảo công bố danh sách tù nhân 2/3 các cặp đã tử nạn cả lớp vỗ tay treo hò sung sướng nghĩ đến cảnh sáng mai ngồi quay quần bên nội cháo nóng hổi Cũng đủ làm cho mọi người phấn khích hơn hẳn Gần 20 chàng trai nấu một nồi cháo Liệu có an toàn hay không? Lần cắm trại này với tôi thật sự rất mới mẻ Trước đây tôi cứ ngỡ đi cắm trại Chỉ dành cho những ai có tiền Và thích thú với những chuyến phiêu lưu mạo hiểm Nhưng bây giờ Chỉ với vài trăm ngàn Cùng với nhóm bạn thân Chúng tôi đã có một chuyến du lịch bụi chứa đầy đủ các hoạt động vui chơi Đi càng đông càng vui Khác hẳn với những chuyến du lịch nghỉ dưỡng Của các bậc cao niên Tuổi đôi mưa chúng tôi vui chơi thỏa thích, đắm chìm trong các trò chơi đồng đội. Khi chơi trò chơi với nhau, chúng tôi học được cách làm việc nhóm, cách cư xử sao cho không mất quả khí với đối thủ. Chúng tôi còn học được cách tôn trọng lẫn nhau, thành thật và hết mình vì đồng đội. Những điều tưởng chừng như nhỏ nhạc này nhưng lại giúp ích rất nhiều để chúng tôi bước vào cuộc sống. Tôi còn học được cách chấp nhận khó khăn và dũng cảm đương đầu với nó. Bạn có sợ khi phải chạy qua làng mưa mắm tôm không? Nếu không dũng cảm chạy qua nó Đội bạn sẽ bị thua Thế đó, đó là thử thách trong trò chơi Còn cuộc sống, khó khăn còn nhiều gấp vội Chỉ cần yếu lòng một chút Bạn có thể đánh mất tất cả cắm trại cùng nhau Chúng tôi có nhiều thời gian để nghe nhau nói Để chia sẻ những khó khăn Hút mắt trong lòng để hiểu nhau hơn Lựa chọn khó khăn Trở về sau chuyến giả ngoại Tôi lao đầu vào dự án ước mơ xanh Và tiếp tục học để chuẩn bị thi liên thông Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi Nên tôi không thể lơ là. Lần này tôi quyết tâm vào đại học Tôi không muốn mình kém cạnh khi đứng bên Nguyên Và cũng muốn thực hiện ước mơ khi tôi 18 tuổi Nhân dịp nghỉ hè và dự án cũng không có nhiều việc quan trọng Tôi quyết định về thăm bố mẹ Mất gần một ngày đường mới về đến nhà Nhìn thấy khu giường cà phê xanh mướt Cảm thấy thật dễ chịu Đang liêm diêm dưới gốc cây cà phê Tôi thấy ba đứng bên cạnh từ lúc nào Ba đang nhìn tôi Có lẽ ông vẫn chưa tin tôi đã lớn như thế này Lúc nào ba cũng nghĩ tôi vẫn còn bé bỏng lắm Tôi thấy mình thật may mắn Khi được ba mẹ hết lòng yêu thương Và cũng đủ mạnh mẽ để quyết định đối đi cho riêng mình Ba, sao ba không nghĩ chưa mà ra đây làm gì? Con thì tốt nghiệp xong rồi phải không? Kết quả thế nào? Ba yên tâm đi Dù không lấy được bằng xuất sắc Con cũng mang về cho ba tấm bằng giỏi mà Rồi bà hỏi tôi dự định sau khi tốt nghiệp. Tôi nói muốn thi liên thông lên để được nâng cao kiến thức và tầm hiểu biết. Bà lắng nghe và hoàn toàn ủng hộ quyết định này. Nhưng khi nghe tôi chia sẻ về dự án ước mơ xanh, bà lại phản đối. Bà không muốn tôi mất thời gian vào những việc vô bổ. Tôi chỉ cần học hành đàng hoàng, rồi về quê, bà sẽ xin việc cho. Bà muốn tôi sống cuộc sống của một người bình thường, không phải chịu nhiều cực khổ. Xã hội còn đầy người tài giỏi Sao con có thể cạnh tranh với họ Tại sao bà chỉ biết họ tài giỏi Mà chưa bao giờ xem con cũng như vậy Tuy rằng con không suốt chúng Nhưng ít ra cũng hơn rất nhiều người Tự cao không phải là điều tốt Phải biết mình là ai Lúc nào cũng mơ mộng hảo quyền Còn đòi thành ông này ông nọ Bà không muốn nhìn thấy con thất bại Con không nghĩ mình đang mơ mộng Con tự tin chứ không tự cao Tự tin vì con biết mình có khả năng Ba không thể tin tưởng khuyến khích con được hả con chỉ mong muốn và hiểu con, ủng hộ con, nhưng dường như ba chỉ biết cấm cản và ngăn trở những điều con mong muốn thôi. tôi lại cãi nhau với ba rồi. nếu không dừng lại tại đây, có khi mẹ lại phải đứng ra làm cầu nối hòa bình cho cha con tôi cũng nên. tôi biết ba yêu thương tôi hơn tất cả mọi thứ, ông chỉ muốn những điều tốt đẹp đến với tôi, nên muốn tôi đi con đường ít gian khổ. nhưng tôi muốn tự tay viết nên cuộc đời mình. tôi muốn ba mẹ nhìn nhận mình với tư cách là một người đàn ông trưởng thành. Chứ không phải là một đứa trẻ cần được bảo bộc Tôi trở về thành phố Trong tâm trạng không tốt lắm Ba tôi vẫn giữ nguyên ý định cũ Muốn tôi vào làm việc ổn định Ở một cơ quan nào đó Còn tôi thì không Vậy là hai cha con tôi suốt ngày hụt thật với nhau Cũng khá lâu rồi tôi chưa gặp Nguyên Nhớ Nguyên lắm Nhưng tôi không có nhiều thời gian để đi chơi cùng cô ấy Hết lần này đến lần khác tôi trải hiện. Có hôm Vì mãi lên kế hoạch cho dự án Mà tôi để Nguyên đợi suốt 2 tiếng đồng hồ khi nhớ ra mới hút quảng lao cái quán cà phê, Nguyên vẫn ngồi đó chờ tôi, nhưng đôi mắt đỏ que. Tôi đưa Nguyên về, nhưng lại không đủ can đảm để nói hai từ xin lỗi. Tôi biết Nguyên giận tôi lắm, tôi định thứ bảy tuần sau sẽ đưa Nguyên đi Sứ Tiên chơi, nhưng ngày thứ ba tuần đó biết được thông tin chương trình hỗ trợ doanh nhân xã hội do CSIB tổ chức, thế là tôi lại quên hết tất cả. Chỉ còn năm ngày nữa là hết hạn đăng ký, tôi tập trung hoàn thiện hồ sơ tham gia chương trình. Tôi biết đây là cơ hội không được phép bỏ qua, nhưng còn Nguyên thì sao? Tôi tự nhủ, tôi sẽ giải thích với Nguyên sao, hy vọng cô sẽ ủng hộ tôi. Với tiêu chí mà cuộc thi đưa ra, tôi nhận thấy mình hoàn toàn phù hợp. Đam mê, khát vọng mang lại sự thay đổi, sáng tạo không ngừng để vượt qua các thách thức, hướng tới hiệu quả và sự phát triển lâu dài, trực tiếp tạo ra sự thay đổi thông qua việc tạo lập và điều hành các tổ chức hay doanh nghiệp. Suốt những ngày tiếp theo, Tôi bám chặt từng câu hỏi của ban tổ chức đưa ra để thể hiện tốt nhất cái tôi đầy đam mê và nhiệt quyết của mình. Cuối cùng, chiều ngày 30 tháng 6, tôi cũng làm xong hồ sơ đăng ký tham gia chương trình. Hỗ trợ doanh nhân xã hội, chỉ vài phút trước, hạn chót đăng ký hồ sơ. Sau khi nhấn nút send, gửi đi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi đã làm những gì tốt nhất có thể, bây giờ chỉ còn chờ sự đánh giá của ban giám khảo. Trong tâm trạng vui vẻ, tôi gọi điện cho Nguyên, Hẹn cô ấy uống cà phê Nguyên gặp tôi, gương mặt khá buồn Nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc Có lẽ Nguyên đã đợi tôi lâu lắm Tôi thật vô tâm khi để Nguyên cô đơn như vậy Tuấn hết bận rồi hả? Lại giỏi nữa hả? Xin lỗi Nguyên Sau này Tuấn sẽ không để Nguyên phải đợi Tuấn như vậy nữa Tuấn hứa đó Nguyên mỉm cười Con gái thật dễ bỏ qua Chỉ cần làm họ vui Thì tất cả nỗi buồn sẽ biến mất Nhưng sẽ chỉ biến mất tạm thời thôi Nó vẫn được ghi nhớ trong trí nhớ của họ. Ngày hôm đó là ngày Nguyên cười nhiều nhất kể từ sau khi chúng tôi chính thức hẹn họ. Có một người bạn trai như tôi, chắc Nguyên phải chịu thiệt thòi nhiều lắm. Thứ bảy nào tôi cũng bắt Nguyên phải chờ đợi, có khi còn quý hẹn, vì công việc dự án còn gian dở. Tôi cũng rất muốn cùng Nguyên dạo chơi phố phường, ngắm những cảnh đẹp nổi tiếng của Sài Gòn, nhưng rồi lại tham công tiếc diệt, nên chẳng thể nào làm được những điều ấy. Nắm tay Nguyên đi dưới ánh đèn cao áp, Tôi thấy mình thật may mắn vì có một cô bạn gái dễ thương như vậy. Tôi trổ tài thiện xạ và kêu đi điểm tuyệt đối với Nguyên khi liên tiếp bắn trúng những món đồ Nguyên chỉ. Cuối cùng, chú gấu bông to đùng nằm trên kệ cao nhất cũng bị tôi hạ gục. Nguyên thích thú ôm lấy chú gấu to gần bằng hình người. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác bất em. Tôi sợ nếu ở bên tôi, Nguyên sẽ phải chịu nhiều áp lực. Vào một ngày mưa cuối tháng 7, ba gọi điện nhắc nhở tôi chú Tâm học hành sau khi không thuyết phục được tôi từ bỏ dự án ước mơ xanh, ba liền quát mắng tôi một trận. cái tính ngang bướng, ương ngạnh không ai nhường ai đã khiến cha con tôi có một trận khẩu chiến tơi bời. ba dập mấy trong sự giận dữ, còn tôi chẳng tìm thêm được chút sức lực nào sau mỗi lần nói chuyện ấy. chán nản và thất vọng, những lời nói của ba khiến tôi không còn tin tưởng vào bản thân nữa. một email vừa được gửi đến từ CSIB, email thông báo Về kết quả dòng hồ sơ đăng ký chương trình hỗ trợ doanh nhân xã hội năm nay, tôi hội hợp mở ra rồi đọc như nút từng chữ, từng chữ trong bức email. Dự án của tôi đã bị loại. Cảm giác buồn bã, thất vọng, bế tắc, càng ngập. Một lần nữa tôi lại quỵ ngã. Tôi sẽ từ bỏ, sẽ nghe lời ba, chỉ học hành thôi, không nghĩ gì nữa. Tuy nhiên, vài ngày sau, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần khi vô tình biết được một cuộc thi hấp dẫn khác. Thời sự doanh nghiệp công nghệ với 300 triệu, do SHPI tổ chức Để tham gia cuộc thi này Tôi phải có một kế hoạch kinh doanh cụ thể Và thuyết phục được ban giám khảo Tôi cùng một vài thành viên trong nhóm bắt tay Vào việc xem xét các tiêu chí Và cách thức chấm giải Để đưa ra đề án đạt hiệu quả cao nhất Với 300 triệu đồng Chúng tôi sẽ dựa trên khoa học công nghệ Để khởi nghiệp Vấn đề cốt lõi là làm sao chúng tôi chứng minh được Việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả Sáng tạo và có tính khả thi nhất Cuộc thi này là cơ hội để tôi chứng minh với ba dự án ước mơ xanh của mình hoàn toàn khả thi và có khả năng sẽ được đầu tư để lớn mạnh hơn nữa. Ngoài ra tiền thưởng từ cuộc thi sẽ đem đến cho chúng tôi nguồn tài chính tạm ổn trong vài tháng tới. Ngày nói tiếp này, tôi bị cuốn vào các hoạt động của dự án ước mơ xanh. Lần này tôi lại để Nguyên phải đợi. Tôi không biết phải làm thế nào để cân bằng giữa công việc và tình cảm. Nguyên không đòi hỏi gì càng làm tôi lo lắng và cảm thấy có lỗi. Nguyên biết tôi là người của công việc, nên lúc nào cũng bỏ qua những lần trễ hẹn. Còn tôi, lại quá coi trọng công việc của mình, làm Nguyên bị tổn thương quá nhiều là điều tôi không hề muốn. Phải khó khăn lắm tôi mới chiếm được trái tim của Nguyên, nhưng nếu tiếp tục, tôi sợ chúng tôi sẽ dần dần xa nhau trong sự nhạt nhẽo của tình cảm. Nhưng chấm dứt với Nguyên bây giờ, tôi sợ trái tim mình dở dụng và sợ Nguyên không chịu được cú sốc này. Đang ngồi nhâm nhi ly cà phê bên cửa sổ, Anh Lâm đến bên tôi, mỉm cười. Sao vậy? Nguyên làm chú mày khổ sở hả? Không phải Nguyên làm em khổ sở, mà em khiến cô ấy phải chịu ấm ức quá nhiều. Nguyên cam tâm mà, chờ đợi cũng là hạnh phúc. Nhưng em không muốn làm Nguyên bị tổn thương. Không phải chú mày đang định chia tay Nguyên đó chứ. Tôi yên lặng không nói gì. Tôi biết sẽ rất khó, nhưng đó là điều không thể tránh được. Tôi muốn Nguyên tâm làm tốt việc trước mắt đã. Nếu có Nguyên lúc này, Tôi sẽ bị phân tâm ngay Nhưng tôi chưa biết phải nói với Nguyên như thế nào Anh Lâm chợt hỏi tôi một câu Không mấy liên quan Chẳng tôi có biết vì sao tới giờ Anh vẫn phòng không nhà trống không Anh sợ không mang đến hạnh phúc cho người đó Mình thì muốn ngày chạy theo cái này cái khác Không có thời gian để quan tâm họ Nên rất dễ khiến họ buồn lòng Anh lại không muốn thấy bất kỳ ai khóc vì anh thế nên khi lỡ có tình cảm với ai đó Anh đều cố gắng kiềm chế dạ tránh xa họ một chút sau này khi mình có sự nghiệp đàng hoàng có nhiều